Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Những bông hoa đỏ rực nổi bật lên giữa cả rừng hoa ban ngập trời. Chị Tuấn bị giật mình bởi phía dưới gốc cây cổ thủ đó có một hình bóng người con gái mặc bộ đồ của người dân tộc đang đứng dưới gốc cây lặng lẽ nhìn về phía của anh. Tuấn cố gắng quan sát để nhìn cho thật kỹ bóng hình đó nhưng cái bóng người ấy bởi vì ở một khoảng cách khá xa cho nên nó cứ mờ mờ ảo ảo hư hư thật thật. Khiến cho Tuấn phải hoang mang. Một bàn tay khua đi khua lại Trước mặt của Tuấn mấy hồi Khiến cho Tuấn quay trở về với thực tại Lan cười tủm nhìn Tuấn rồi hỏi Anh nhìn gì mà chăm chú vậy Bị say cảnh thiên nhiên ở nơi này rồi phải không Tuấn nhìn Lan đau yếm Rồi chỉ tay về phía cây cổ thụ Cây cổ thụ mọc hoa Màu đỏ kia là hoa gì đó em Là hoa đỗ quyên Cây hoa đó nở quanh năm đẹp Nhưng mà đẹp nhất vẫn là mùa xuân và đầu mùa hạ tuấn liền rút điện thoại trong túi của mình ra cùng lan chụp mấy kiểu nhìn lên trên thấy ba đứa nhân viên lúc này cũng đang quên đi chuyện ở suối mơ ban nãy mà vẫn đang say sưa chụp ảnh nô đùa với nhau tuấn bỏ chiếc ba lô của anh đang đeo trên người xuống lôi bình trong ra mấy hộp bánh và mấy lon nước ngọt anh cất tiếng gọi ba đứa nguyệt thương và bình mấy đứa xuống ăn tạm cái bánh uống lon nước rồi còn lấy sức mà chụp tiếp ba đứa vâng dạ đi xuống lan liền tinh nghịch chiêu tuấn hóa ra anh công an của em cũng khá là chu đáo đấy cũng không giống cái khúc gỗ mà em đã từng nghĩ đâu Có mà em mới xứng đáng với danh hiệu khúc gỗ đó cả hai người đều cười lên vui vẻ nhìn nhau hạnh phúc lúc này cả ba đứa nhân viên cũng đã xuống đến nơi ngồi ăn uống giữa thiên nhiên lộng lẫy không khí trong lành quả thật làm cho mấy người vô cùng thích thú bình lên tiếng nói tiền cùng lắm thì cũng chỉ được đến thiên này thôi chứ mấy Mai mốt anh chị mà cưới nhau về đây Mà chụp ảnh dã ngoại cũng đã là mỹ mãn lắm rồi Em đi khắp nơi rồi Nhưng mà cũng chưa thấy đâu đẹp như nơi này Lan nghe Bình nói như vậy Thì đỏ mặt khẽ liếc nhìn Tuấn Thấy Tuấn có vẻ bình tĩnh Và chẳng có biểu hiện gì Lan liền nói với giọng giận dỗi Có người đang say cảnh quên cả người Còn yêu cưới xin cái gì nữa Nói rồi Lan đứng lên Đi xuống bên dưới con đường thung lũng Tuấn vội vàng bước theo bắt được Lan anh nắm tay của cô rồi nói: ở này cái bà la sát của anh làm gì mà giận dỗi vậy? sau chuyến đi này anh sẽ đưa em về nhà ra mắt bố mẹ anh được chưa? Lan nghe Tuấn nói như vậy trong lòng lân lân vui sướng, nhưng cô vẫn già và giận rồi bước đi xuống dưới mà không đáp lại. chờ Tuấn bỗng khừng lại bởi con đường nhỏ phía trước mặt có một bóng người con gái đang lững thững bước đi, đôi chân có vẻ mệt mỏi, lê từng bước chân nặng nề, điều làm cho Tuấn ngạc nhiên hơn. Là cả trên đầu cô không hề cuốn khăn, mà lại để đầu trần với mái tóc dựng như bẻ ai đó cắt nham nhở. Chỉ còn ngắn như là tóc của đàn ông, Tuấn liền nói với Lan. Lan, ai đang đi ở phía trước mình kia, em có quen người đó không? Nhìn bộ đồ thì giống với quần áo người trong bàn mặc đó. Lan nghe Tuấn nói thì anh hướng mắt nhìn về phía trước, rồi quay lại phía sau. Nhưng cô chẳng thấy ai như lời của Tuấn nói. Làm gì có ai, anh tính trêu em đó hả? Đó, Người đó vẫn đang đi phía trước kia Sao em không nhìn thấy Anh có thôi đi không Thế người ta giận anh lại dùng trò đó để chiêu chọc hả Nói rồi lan vùng vằng bước đi thật nhanh Bỏ lại Tuấn ở phía sau Tuấn liền chạy lên để thanh minh Không anh nói thật mà anh vừa nhìn thấy Bạn ấy người đó còn đứng ở gốc cây hoa đỗ quyên nhìn anh mà lan nghe vậy thì càng bực mình hơn Cô quay lại đôi mắt tỏ ra vô cùng đanh đá Nhìn Tuấn rồi gắt Nói cho anh biết Chỗ cây đỗ quyên đó mọc không có đường đi lên đó đâu Người đó mọc cánh bay lên đó để nhìn anh chắc Hay là anh nhìn thấy ma Nói rồi thì chính Lan cũng bỗng nhiên sực nhớ tới một điều gì đó Cứ bỗng nhiên dùng mình giọng nói Bỗng chốc thay đổi Cô hỏi lại Tuấn với giọng nhẹ nhàng Anh người đó đâu Tuấn cũng bất ngờ bởi thái độ đột ngột thay đổi của Lan Anh liền hướng ánh mắt ra phía trước Bóng người đó đã đi tới Con dốc đang chuẩn bị rẽ vào trong rừng Đột nhiên bóng người đó Dừng lại quay mặt lại phía của Tuấn khiến cho anh giật mình, hai mắt trợn ngược nói không thành tiếng. khi bóng người ấy quay lại thì một gương mặt đầm đìa máu, máu từ trên đầu đang thi nhau chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt trắng nhợt. đôi mắt tỏ rõ sự đau đớn tột cùng nhìn Tuấn, rồi dần dần biến mất sau những lùm cây rậm rạp. Tuấn ôm ngực đôi chân có phần run rẩy thế vậy lan liền ôm chặt lấy cánh tay của Tuấn. anh Tuấn anh sao vậy? sau một hồi chấn tĩnh Tuấn liền chỉ tay về phía trước giọng lắp bắp. Người phía trước khuôn mặt kinh quá, người đó đang bị thương rất nặng, không hiểu sao anh lại lạnh hết cả sống lưng khi mà nhìn vào khuôn mặt của cô ta, mặc dù đã từng làm nhiều vụ còn kinh. Nghe